Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 743 744 xảo thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz. Nàng ước chừng 25-26, dáng người mảnh khảnh dung. Mạo tuy không xuất chúng nhưng toát ra sự vũ mị tự nhiên. Mỗi động tác đều phong tình vạn chủng hiển nhiên là đã tu luyện mị công đến độ thâm. Sâu Ăn mặt cũng vô cùng lớn mặt, lộ ra ra thịt cánh tay cùng cặp đùi thon. Dài ra trắng trẻo như bạch ngọc. Nàng vừa xuất hiện sắc mặt nữ tô ngưng đan kỳ biến đổi vội vàng đứng. Lên cúi người hành lễ tham kiến sư tôn. Người lui xuống đi. Hắc mãng phu nhân khoát tay áo nói. Vâng, nữ tử ngưng đan kỳ gật nhẹ đầu nín thở lui xuống. Lúc này trên mặt Lâm Hiên cũng không lộ vẻ kinh hỷ, hắn đứng lên trên. Miệng nở nụ cười hướng về phía đối phương ung quyền nói lần từ biệt ở. Mang sơn phong thái phu nhân càng hơn xưa, vãn bối có lời vẫn an. Ha ha, Lâm đảo hữu không cần khách khí, mời ngồi. Vẻ mặt hắc mãng, phu nhân vẫn bình thản thể hiện thái độ chiêu hiền đãi sĩ, nhưng trong... Lòng Lâm Hiên thầm đề cao cảnh giác. Tục ngữ nói rất hay vô sự hiến. ăn tình không phải kẻ gian thì cũng là đạo tập. Đối phương cũng không. Phải thiện nam tín nữ gì thái độ khác thường này không biết bên trong. Có bao nhiêu ẩm tình. Đương nhiên bề ngoài Lâm Hiên cũng không lộ ra vẻ khác thường. Chỉ làm ra vẻ như được sủng ai mà lo sợ. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm một lúc, sau đó mới nói tới chính. Chuyện, ngày ấy tại Thánh Địa Mang Sơn, vãn bối được phu nhân để vào mắt lộ. Cho ta về tin tức của thần Thú Kỳ Lân, nhưng trong lòng vãn bối có. Điều khó hiểu như khi trước. Hừ, nếu ta có thể một mình đoạt bảo vật, ngươi nghĩ bản phu nhân sẽ hào phóng như vậy sao? Hắc mãng phu nhân thở dài cười gượng. À, không phải phu nhân đã nói kỳ lân sớm đã phi thăng linh giới chỉ. Lưu lại một huyệt động bỏ hoang chẳng lẽ còn cấm chế lợi hại nào đó. Lâm hiên gãi đầu có phần nghi hoặc mở miệng. Không sai kỳ lân đã phi thăng không biết đã bao nhiêu vạn năm nhưng. Cấm chế trước đồng phủ vẫn không hề suy yếu Muốn bài trừ cần vài vị. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ liên thủ. Ngoài ra còn cần một yêu cầu đặc thù Yêu cầu đặc thù Chẳng lẽ cùng vãn bối có quan hệ sao Thần sắc lâm Hiên khẽ đồng hỏi Đúng vậy bản phu nhân đã từng hỏi đảo hứa có phải là tu tiên giả đến Tử nhân giới hay không U, V, Quy, Quy, Mơ tại Hạ nhớ rõ Cũng đã trả lời phu nhân rất rõ ràng tại Hạ là do Cơ duyên xảo hợp bị khe hở không gian hút vào. Như vậy là được rồi. Trong khi bài trừ cấm chế ngoại trừ cần ba tu sĩ. Nguyên Anh hợp tác cần một vị tu sĩ ngưng đan biết đảo ra chân pháp. Cung cấp dương linh lực thuần khiết để duy trì. Thì ra là thế. Lâm Hiên gật nhẹ đầu. Tuy tu tiên cùng một gốc nhưng mỗi môn phái lại có pháp môn tu luyện. Bất đồng thuộc tính linh lực sinh ra cũng không giống nhau. Chính đạo là dương ma đạo thuộc về âm, về phần tu yêu giả thì trong cơ thể tất nhiên là có yêu linh lực vận hành. Nếu như là tại nhân do tìm một tu sĩ chính đạo ngưng đan kỳ dễ dàng, vô cùng nhưng mà ở yêu linh đạo thì cực kỳ hiếm hoi. Năm đó đi rời đến nơi này tất cả đều là tu yêu giả. Tuy thỉnh thoảng Lại xuất hiện khe hở không gian nối liền đảo này cùng nhân giới. Nhưng, thời gian xuất hiện quá ngắn rất hiếm khi tu sĩ bị hút vào. Húng chi? Cũng vô cùng nguy hiểm. Mười người bị hút vào thì chưa chắc đã có một người sống sót. Ở yêu linh đảo tim một tu tiên giả tu luyện đảo ra chân pháp là rất khó khăn. Trong đầu lâm hiên xoay chuyển ý niệm không cần nhiều thời gian đáp. Hiểu rõ ràng sự việc Phu nhân vãn bối có một chuyện khó hiểu Ngươi nói đi Yêu phụ lại có vẻ vô cùng hiền hòa Hỏa kỳ lân chính là thượng cổ linh thú Nó cũng là yêu tục tại sao Trần pháp trước đồng phủ lại cần dương linh lực của đạo gia mới có thể Bài trừ Cái này bản phu nhân cũng không rõ ràng lắm Đôi mi của hắc mãng phu Nhân khẽ nhú lại nói nhưng mà ngươi yên tâm để bay trừ tấm trí này. Bản phu nhân đã tốn vài năm công phu đọc qua vô số điển tịch tuyệt. Đối sẽ không sai lầm. Nhưng mà cho dù tìm được bảo vật, vãn bối chỉ là một tu tiên giả. Ngưng đan kỳ nếu như phu nhân qua cầu rút ván, vãn bối lại không có. Chút năng lực tự bảo vệ mình. Trên khuôn mặt lâm hiên lộ ra vẻ khó. Khăn. Điều này thì đảo hữu yên tâm bản phu nhân có thể thề với tâm ma. Tuyệt đối sẽ không làm việc hết thịt thỏ thì giết chó săn. Hắc mãng. Phu nhân cũng không có tức giận ngược lại vẻ mặt biểu hiện ra thành ý. Tâm ma chi thể Nếu như là tu sĩ bình thường vãn bối quả thật có thể. Yên tâm nhưng mà tu vi của phu nhân kinh người sợ rằng tâm ma chi thể Đối với cao thủ nguyên anh kỳ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lâm, hiên cũng không vì vậy mà yên tâm không chút do dự mà lắc đầu. Vậy theo ý ngươi nên làm như thế nào? Trong mắt hắc mãng phu nhân. Lói lên vẻ giận dữ, nhưng tiếp đó lại nghĩ đến điều gì liền cố nén tâm. Tình tức dần xuống. Phu nhân yên tâm, vãn bối cũng không phải là kẻ không biết suy xét. Cho dù tìm được bảo vật cũng chỉ cần được chia một ít là được rồi. Tuyệt không dám yêu cầu quá thân phận, hôm nay làm như vậy chẳng qua. Là muốn tự bảo vệ mình. Lâm Hiên thở dài một hơi trên mặt lộ ra vài. Phần sợ hãi. Được rồi, ngươi không cần giải thích bản phu nhân cũng không phải là. Kẻ không biết đạo lý. Nói đi muốn như thế nào thì ngươi mới có thể bỏ. Đi lo ngại cùng bản phu nhân đi phá giải cấm chế của đồng phủ. Đa tạ phu nhân đã thông tình đạt lý. Mong thứ cho sự càn rỡ của vãn. Bối. Lâm hiên vươn tay ra vỗ lên túi chứ vật trong lòng bàn tay có. Thêm một lệnh bài đen nhánh trần chờ một chút rồi mới nói mời phu. Nhân đem một hồn một phách tạm thời giao vào trong lệnh bài này. Do. Vãn bối. Người thật to gan lại dám thi triển cấm thần thuật với ta. Lâm Hiên còn chưa nói hết lời. Hắc mãng phu nhân đã giận tím mặt trên. Mặt không còn có vẻ tươi cười. Mày liễu dừng lên uy ác đáng sợ suốt. Ra! Lúc này Lâm Hiên dường như rất hoảng hốt vội nói. Phu nhân bức giận. Xin nghe Lâm mố giải thích. Ta nào dám vô lễ đề. Nhị này chỉ là bất đắc dĩ. Được rồi bản phu nhân sẽ rửa tay lắng nghe xem ngươi giải thích như Thế nào nếu không thể làm cho bản phu nhân hài lòng ngươi cũng đừng Trách ta trở mặt vô tình Hắc mãng phu nhân vẫn đang rất tức giận vẻ Mặt vô cùng lạnh lùng Phu nhân không nên tức giận tại hạ sớm đã nói qua ta đưa ra yêu cầu Như vậy chẳng qua chỉ là để tự bảo vệ mình Lâm Hiên nuốt một ngụm Nước miếng run run mở miệng. Tiếp đó không đợi hắc mãng phu nhân tức giận Lâm Hiên nhanh chóng nói. Tiếp cấm thần thuật quả thật rất tà ác nhưng phu nhân thân là tu. Tiên giả nguyên anh kỳ cho dù tại hạ nắm giữ một hồn một phách của. Phu nhân cũng không có uy hiếp gì với phu nhân chẳng qua là muốn có. Một lá bùa hộ mệnh mà thôi. Hộ thân phù. Sắc mặt hắc mãng phu nhân vẫn còn giận dữ nhưng ngữ khí. Đã hòa hoán hơn. Không sai. Lâm Hiên gật nhẹ đầu mặt đầy sợ hãi nhưng vẫn cắn răng. Nói tiếp nếu như bị hạ cấm chế này, dù phu nhân vẫn có thể diệt sát. Lâm mố nhưng chắc chắn phải trả giá không nhỏ. Bởi vậy phu nhân cân. Nhắc lời hại sẽ không làm ra việc qua cầu rút ván mà ván bối có chỗ. Dựa vào cũng không cần thấp thỏm Có thể toàn tâm toàn ý cùng phu nhân Hợp tác Ha ha Lời của ngươi quả thật cũng có vài phần đạo lý Nhưng đảm Lượng của ngươi cũng không nhỏ Chỉ là một tu sĩ ngưng đan kỳ mà lại Dám uy hiếp cả ta Bổn phu nhân vì sao phải nghe theo sắp xếp của Ngươi Hôm nay ngươi đã đến lễ mãng cốc Việc hợp tác hay không ngươi Cho rằng mình có quyền quyết định sao? Khóe miệng hắc mãng phu nhân. Lộ ra một tia trào phún hung dữ mở miệng. Phu nhân nói không sai với tu vi nguyên anh kỳ của người muốn diệt. Sát lâm mố chỉ cần nhấc tay một cái. Nhưng ta đã dám tới nơi này phu. Nhân cho rằng tại hạ không có chút tự tin ứ. Cùng lắm thì cá chết lưới. Rách nếu như lâm mố chết ở yêu linh đảo phu nhân nếu muốn tìm một tu Sĩ ngưng đan kỳ tu luyện đảo ra chân pháp chỉ sợ là không dễ dàng như vậy, vậy Lâm hiên đảo trong mắt mở miệng nói Ngươi dám uy hiếp ta Hắc mãng phu nhân mở miệng cười lạnh lùng Uy hiếp Phu nhân nói quá chăng thực ra bị hạ cấm thần thuật thì phu nhân cũng không chịu tổn thất gì, chỉ cần sau khi tìm được bảo tàng. Phu nhân không qua cầu rút ván tại hạ sẽ đem cấm thần bài trả lại, sợ. Dĩ làm như vậy là muốn có một phần bảo đảm mà thôi. Sắc mặt lâm hiên. Trắng bệt nhưng áng mắt lại vô cùng kiên định, không có nửa điểm. Nhượng bộ Hắc mãng phu nhân thấy thái độ kiên quyết của hắn nụ cười ngạo trên. Môi chợt tắt thần sắc âm tình bất định không ngừng biến đổi. Trừng qua thời gian cạn một chung trà, cuối cùng thị thở dài nói được: Bản phu nhân đáp ứng ngươi." Lâm Hiên mừng rỡ chắp tay ôm đa tạ phu nhân thông tình đạt lý. "Ngươi yên tâm vãn bối toàn tâm toàn ý trợ giúp phu nhân." Hừ, sắc mặt hắc mãng phu nhân có vẻ khó coi, ngọc thủ phất một cái, Miệng lầm nhầm những câu chú ngữ cổ xưa khó hiểu. Chỉ chút lát sau, môi anh đào hé mở một đảo sáng bằng ngón tay cái từ. Trong miệng bay ra ngoài. Đáy mắt lâm hiên lói lên một tia vui mừng trên mặt lại lộ vẻ vô cùng. Ngưng trọng, hai tay biến àng pháp ấm. Cấm thần bài chiếu ra những tia. Sáng đen, một đảo ánh sáng từ bên trong bay vút ra đem hồn phách hắc. Mãng phu nhân vừa nhả ra cuốn lấy, sau đó một lần nữa lại thu vào. Trong lệnh bài đen nhánh, một sợi hồn phách bị hấp thu sắc mặt hắc mãng phu nhân trắng bịch. Nhưng pháp lực trong cơ thể lưu chuyển rất nhanh lại trở lại như. Thường, không hổ là có tu vi nguyên anh kỳ. Kể từ lúc này quan hệ của hai người đã có chút biến đổi. Xin hỏi phu nhân định khi nào thì xuất phát. Muốn bài trừ trận pháp cần thêm ba vị tu sĩ Nguyên Anh, hai vị đạo. Hấu khác còn đang trên đường tới đây, ngươi cứ yên tâm ở lại đây đến. Lúc đó ta sẽ thông báo. Được, Lâm Hiên gật nhẹ đầu. Sau đó Hắc Mãng Phu Nhân cũng đứng dậy cáo từ Ra khỏi hoa thuyền nụ cười trên mặt thì đã biến mất, vẻ mặt trở nên. Hàn lãnh vô bị như băng sơn vãn năm. Sau đó không nói thêm lời nào bay. Lên đồng phủ trên đỉnh tiểu sơn. Sau khi trở lại đồng phủ thì khoanh chân ngồi trên giường ngọc đen. Như mực bắt đầu đà tỏa. Chỉ thấy phần da thịt lõa lộ ra bên ngoài như cặp đùi cánh tay bụng. Đều rãn ra. Những lân phiến màu đen dần xuất hiện khiến trên mặt thì lộ ra vẻ đau, đớn. Đúng nửa canh giờ hắc mãng phu nhân mới thu công toàn thân đổ mồ. Hôi đầm địa nhưng trong mắt chiếu ra tia sáng lạnh lùng nở nụ cười. Châm chọc được lắm cấm thần thuật sao một tu sĩ ngưng đan kỳ nhỏ. Nhoi lại dám kiềm chế ta bổn phu nhân sẽ cho ngươi hối hận vì đã sinh ra ở giới này. Thiếu ra không ngờ hắc mãng phu nhân lại ngoan ngoán giao ra một hồn một phách. Trên khuôn mặt Nguyệt Nhi đầy vẻ bội phục bổn sự của. Thiếu ra thật là lợi hại. Điều này cũng không có gì. Dù sao lời nói của ta cũng hợp lý. huống Chi hắc mãng phu nhân thân là tu sĩ nguyên anh cấm thần thuật đối với. À cũng không mấy tác dụng lớn gì. Đương nhiên với tu vi của ta tình huống sẽ hoàn toàn khác. Lâm Hiên mỉm cười mở miệng. Nhưng đi đến đồng kỳ lân cổ đồng còn có hai lão quái nguyên anh kỳ. Cũng không biết thần thông của bọn họ như thế nào. Lời của Lâm Hiên. Còn chưa dứt đột nhiên cảm nhận được điều gì. Hắn đứng lên tay trái. Khẽ lật cấm thần bài đen thủy hiện ra trong lòng bàn tay. Chỉ thấy chính giữa lệnh bài xuất hiện một đám khí màu xám trắng rất Nhạt nếu không có thần thức mạnh mẽ thì căn bản là không cảm giác. Được, thiếu ra có chuyện gì vậy? Khuôn mặt Nguyệt Nhi đầy vẻ hiếu kỳ. Không có gì quả nhiên là ả không cam lòng bị hạ cấm chế khi giao ra. Hồn phách đã đồng chân đồng tay. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, Ơ, vậy phải làm sao? Cũng chẳng có gì, chút tài mọn ấy cũng chỉ có thể lừa gạt tu sĩ ngưng. Đan kỳ, về phần thiếu gia ta thì còn lâu. Bên khói miệng Lâm Hiên lộ. Ra một tia trí nhạo một lần nữa thu cấm thần bài lại. Lúc này thời cơ chưa đến Lâm Hiên sẽ không đả thảo kinh xà, dù sao tia. Hồn phách này của đối phương đừng hòng thoát khỏi sự khống trí của khắn. Mấy ngày kế tiếp hắc mãng phu nhân cũng không xuất hiện, Lâm Hiên cũng... Có vẻ an phận thủ thường ngoan ngoãn đời ở trong hoa thuyền. Tuy nơi. Đây vẫn an tính khác thường nhưng chắc chắn đối phương Đắc an bài đệ tử. Âm thầm dám thì hắn. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Lâm Hiên đã ở lễ mãng tốc hơn nửa tuần. Chăng hôm nay hắn đang đả tỏa ở trong hoa thuyền đột nhiên một đảo. Hỏa quang từ cửa sổ bay vút vào là một lá truyền âm phụ. Ú ô. ô.